Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu câu số 75 Nị mái chỉ chi phính mái chỉ chi phính của Nị bạn cần mãi là mua chỉ chi mấy, kiêu, mấy cân Phính của Phính của là của táo Bạn cần mua mấy cân táo Nị eo chỉ chi phính của Của eo mái chỉ chi phính của củaยo máy của 4 chi 4 cân tôi 4 cân táo sự chi kính của sư lưu quayché 60六 Liệu sứ khoai chén là 60 đồng, 60 tệ Nị hái giao mãi, bìa tựa ma Nị hái giao mãi, nị hái giao mãi, bìa tựa ma Bìa tựa, bìa tựa là cái khác, à, loại khác Thì trong trường hợp này thì là bạn có muốn mua loại quả khác không đấy Bìa tựa là quả khác, loại khác Nị hái giao mãi, bìa tựa ma, bạn có muốn mua à, quả khác không ho heu m'ai trúi zi. Ho heu m'ai trúi zi. Trúi zi. Trúi zi là quà quít. Trúi zi. là quà quít. Tôi còn muốn mua thêm quít. Trúi zi yitin duò sao tiền. Trúi zi yitin duò sao tiền. Trúi zi yitin. Quít cân bao nhiêu tiền? Uh, các bạn nhớ câu này nhá Khi các bạn đi mua đồ Thì các bạn sẽ phải hỏi Hỏi người ta là một cân bao nhiêu tiền Chỉ chữ y chín tuổi sảo chén Y Một cân tuổi chén Bao nhiêu tiền Chỉ chữ y chín Sư chiều khoai chén Chỉ chữ y chín Sư chiều khoai chén Ở quýt thì một cân là Chiều khoai chén là 9 đồng à, 9 tệ Quyết một cân là 9 tệ Chí chữ y chín sư chiều khoai chén Đây người ta ví dụ nhé là 9 đồng nhé Không phải thực tế là 9 đồng các bạn Nỉ eo mái Nỉ eo mái chỉ chín chí chữ Nỉ eo mái Nỉ eo mái chỉ chín chí chữ à, Bạn muốn mua chỉ chín mấy cân chí chữ Bạn muốn mua mấy cân quýt Ủa eo mái heo máy ủ trên tôi muốn muaủ là 5 ủ chí 5 cân tôi muốn mua 5 cân quýt của heo máy chỉủ xin ủ trên trí chữủ trên chứ chữ sự 3 sức khoa chén ủ xin chứ chữ sự 3 80 và sức là 80 tâ 5 cân quyết là 80 tệ. ý cùng tua sở chén ý cùng tua sở chén ý cùng ý cùng là tất cả tổng cộng các bạn nhớ ý cùng ý cùng ý cùng tôi tất cả là bao nhiêu tiền ý cộng ba37 ba tá trởsứ khoai chén ý cùng ba tái trở sứ khoai chén ba tái 37 là 800 triệu xứ 90 890337 triệu sứ khoai chén tất cả là 890 đồng lý cái <cười> của ít trên khoai chén bạn bạn đưa cho tôi cái là cho đưa Như cái của bạn đưa cho tôi 1 chàng khoai chiến 1 là 1.000 Bạn đưa cho tôi 1 nghìn 1 nghìn tệ đi 1 nghìn đồng đi Tôi không có Tôi không có 1 chàng khoai chiến Tôi không có đồng 1 nghìn Nà nỉ cái quả Nà nỉ cái quả 3 chàng khoai chiến Nà nỉ cái Này, cái hoặc 3000 khoái tiền cũng được. vậy, nó là vậy. Nó là vậy. Này, cái hoặc vậy bạn đưa cho tôi 3000 là 3000 khoái tiền, đưa cho tôi 3000, dã có thể. Có rồi, cũng được. Dã là cũng được. Cũng được. Vậy bạn đưa cho tôi 3000 tệ cũng được. Chưa <cười> sư nị tử 3000 nhân dân tệ jeshi ni t'e san chien đây là ni t'e san đây là 3,000 à, 3,000, 3,000 nhân dân đây là 3,000 nhân dân tệ ờ, chā ni ủ quái chién Ọ, chā Cái này các bạn nhớ nhé có 4, có 4 thanh, có bộ thanh ba đúng không? Thì các bạn có thể chia chia thành cặp. Hoặc các bạn có thể nói ba thanh này trước là thanh hai cũng được. Ứa cháo nỉ, ủa cháo nỉ ủ khoai chén hoặc ủa cháo nỉ ủ khoai chén cũng được. Ứa cháo nỉ ủ khoai chân. Là tôi chảo cháo là trả lại, thối lại tiền nhá. Ứa cháo nỉ là tôi, tôi trả lại bạn. Ủ khoai chén là tôi trả lại bạn 5 đồng chưa是什么 chưa是什么 chưa cái gì chưa đây là cái gì Chia-siu uh, 汉语 hán ngữ, là tiếng Trung. là sách. Ha-yu-su là sách tiếng Trung. Đây là sách tiếng Trung. Chia-siu sợi sách tiếng Trung của ai? Chúng ta dịch ngừng lại sách tiếng Trung của ai? Chư sư Sĩ Tự Hán đây là sách từ chung của ai? Chư sư của Tự Hán ngữ sư của Tự Hán đây là sách từ chung của tôi, của là của tôi, của Tự Hán ngữ sư của lão sư Tự Hán cái này có hai chữ tự này. Chư sự của tớ lão sư tớ haiủy su chúng ta dịch từ sau cùng nhất đây là chưa sư đây là haiủu sách tiếng chung của của tội lão sư là cô giáo của tôi chúng ta phải gì đây là sách tiếng Trung của cô giáo cô giáo tôi à, à, cô giáo của tôi Hoặc, đây là sách tiếng chung của cô giáo tôi cũng được Na sư summer na sựạ là kia Ngược lại với từ. Cũng nãy học là chữ ở đây. Na là kia. Na sư sure, sở sure, Kia là sách gì? Na sư. Sure, Na sư. Chá trữ. Chá trữ. Chá trữ là tạp chí. Kia là tạp chí. Na sư. Chá trữ. Kia là tạp chí. Na sư sở mở chá trữ. Na sư sở mở chá Các bạn nhớ nhé. Cứ có chữ sở mở. là cái gì đúng không? Đặt trước danh từ. Xin nó... lỗi. Thì sẽ hỏi là, kia là tạp chí gì? kia là tạp chí gì? Na sư ưng ồn chá Na Nà sư ưng ồn chá trị Ê ồn, ưng ồn Ê là tiếng Anh Ê ồn chá trị là tạp chí tiếng Anh kia là tạp chí tiếng Anh Na sư 水 tờ ưng ồn chá Na Nà sư 水 tờ ưng ồn Có thêm chữ 水, đúng không? Suối hoặc là 水 Có nghĩa là ai sở hữu quyển tạp trị kia là tạp chí tiếng Anh của ai? 嗯. 那是我的英文雜誌. 那是我的英文雜誌. 啊. 我的. 我的 là của tôi, kia là sách. Kia là tạp chí tiếng Anh của tôi.